156. Trân Ma Chi Khí. Nhi yêu vừa thấy hai cách ma khí ngưng tụ thành ma vật công tới trong lòng cảm thấy kinh hãi. Ngân xí xả xoa không lướng lửa thân mình nhón lên trong nháy mắt theo gió biến mất. Sư cầm thú hung tính đại pháp Quay đầu lại trong miệng có tiếng oanh long long phát ra. Một đảo sóng âm hướng về một con ma vật công tới. Con ma vật đó chỉ sơ đại đao trong tay lên ngăn cản một chút, liền lập tức bị sóng kim sắc bao phủ vào trong. Thân thể tấp tấp vỡ vùng vỡ ra, một lần nữa biến thành nhàn nhạt ma khí, mà con ma vật kia tay vung lên. Phóng xuất ra một đảo đao mang, ngân sĩ giả xoa thân hình liền quý gì xuất hiện ở phía sau nó, mười ngón tay bắn ra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 Bắt đầu khởi động Hác quan lưu động một lần nữa Ngưng kết thành hai con ma vật đi ra Hai con ma vật vừa hiện hình ra Một con lập tức hung hăng nhào tới Đồng thời hé miệng một luồng ma khí Thẳng đến ngân xí xạ xoa đánh tới Ngân xí xạ xoa nhớ mày Một tay đưa lên sát hồn ti Lại lần nữa bắn ra Cùng hát khí trong lúc nhất Thời dây dưa cùng một chỗ Con ma vật khác thân hình lại biến đổi, hóa thành một con đại ưng. Thoáng chốc lại gần bên cạnh sư cầm thú. Một đôi đen nhánh lời chào cùng mỏ nhọn sắc bén hướng đến. Trực tiếp triển khai công kích Trong nhất thời hai con cự cầm, linh vũ đen tím hai màu rơi xuống là tả. Sư cầm thú rõ ràng là chiếm thượng phong. Nhưng hắc sắc đại ưng vô luận thân thể chịu thương tổn thế nào? Quanh thân hắc quang lưu chuyển Sẽ lập tức hồi phục như thường Giống như là bất tử thân Ngân sĩ dạ xoa bên này cũng là cùng tình hình Vô luận sát hồn ti phá hủy ma vật bao nhiêu lần Đều là trong trong chớp mắt một lần nữa ngưng tụ hiện hình Hai con ma vật này giống như thân ngoại hóa thân gì đó Nếu như chủ thể bất diệt Có đầy đủ ma khí duy trì căn bản là bất diệt thân Không trách được phân thần nguyên sát thánh tổ sùng bọn chúng nó để cuốn lấy nhị yêu Hiển nhiên không thể trông cậy vào ma vật đánh bại bọn họ Chỉ cần cuốn lấy nhị yêu để chúng vô pháp đi phá thạch chỗ là đủ Ngân sĩ giả xoa đồng giảng trong lòng rõ ràng chuyện này Nhưng này hai con ma vật mặc dù phòng ngự cực kém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 Điều này khiến cho ngân sĩ xạ xoa càng cảm thấy tức giận. Tình hình nhị yêu bên này đều rơi vào trong mắt thi hùng. Điều này làm cho con yêu này đồng sản có chút giật mình. Hoa thiên kỳ đang dùng thần niệm ngưng tổ ra một chiếc đại thủ. Không ngừng hướng phía dưới ma khí cuồng tạp. Trong miệng bỗng nhiên đối thi hùng lạnh lùng truyền âm nói. Không cần lo lắng. Loại phân ra thần niệm này. Luyện chế xa thân ngoại hóa thân ma công. Với nó một người chính là phân thần. Phóng suốt hai cái cũng là cực hạn. Bằng không ma vật này căn bản không cần cùng chúng ta như thế xây dư. Chỉ cần phóng suốt thêm mấy cái phân thần. Chúng ta liền nhất định chắc chắn thất bại. Hiện tại quan trọng là ma đầu kia lại đem thân thể của nó dùng ma khí mạnh mẽ ma hóa. Mặc dù chỉ là tạm thời. Nhưng như vậy cuồn cuộn không ngừng hấp thu tinh thuần ma khí bên trong tế đàn tôi luyện thân thể. Không bao lâu quá trình ma hóa sẽ thật sự hoàn thành. Khi đó ma hồn thân thể hòa trộn một thể, bản phi liền không còn có cơ hội thu hồi thân thể. Mà thần thông này ma khôi phục xong, chúng ta tất cả liên thủ cũng quyết không là đúng thủ của nó. Xem ra ta phải mạo hiểm thử một lần. Mạo hiểm thử một lần. Ý của Vương Phi là Thi hùng cả kinh cung kính mở miệng hỏi Ta sẽ dùng bí thuật tìm cách chui vào trong thân thể ngân lang Mạnh mẽ cùng ma hồn tranh đoạt khống chế thân thể Mặc dù thân thể đã bị ma hóa Không có khả năng chiếm được thượng phong Nhưng là lại làm cho ngân lang tạm thời mất đi khống chế chỉ chốc lát Phía dưới chuyện tình nên làm như thế nào Ngươi hẳn là rất rõ ràng đi Lung mộng bình tĩnh nói Ta hiểu ý tứ của Vương Phi Nhưng làm như vậy có phải hay không quá mạo hiểm Thi hùng một mặt khô xử huyết quan Bổ ra phía dưới một đại đoàn ma khí Một mặt do dự đứng lên Mạo hiểm Nếu không mạo hiểm mà nói Một khi phong ấm tế đàn giải khai Chúng ta thật sự ngay cả một tia cơ hội cũng không có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 Sau đó triệu tập những tu sĩ khác vây tông hắn Cuối cùng vẫn có biện pháp diệt sát ma vật này Bản phi còn ở chỗ lại này tiếp tục ngạnh chống sao Phong ấm tế đàn này Hơn phân nửa là năm đó sau khi cổ ma mở ra thông đạo nối với nhân giới Truyền tống tới được chân ma chi khí Lung mộng sắc mặt âm trầm nói Thượng cổ ma giới truyền đến chân ma chi khí Thi hùng thất kinh Người năm xưa trước khi hóa thân Thành luyện thi Hẳn là cũng biết một chút sự lợi hại Của chân ma khí Chúng nó cùng phủ thông ma khí bất đồng Thượng cổ tu sĩ do bị ma hóa Mà dần dần rơi rụ Thậm chí nếu trong khoảng Thời gian dài có thể đem nhân Giới chuyển hóa thành cổ ma giới Như vậy tồn tại Lung bổng ngưng trọng nói Ta có nghe nói Năm đó sau khi đánh một trận Những ma khí này đều bị những cổ tu sĩ hoàn toàn tình hóa Nhưng vẫn còn lại ở nhân giới, liền ở phía dưới tế đàn này Thi Hùng vẫn khó có thể tin nói Tinh lọc Nếu là phổ thông ma khí bằng vào thần thông của thượng cổ tu sĩ tự nhiên có thể tinh lọc được Nhưng chân ma khí lại ẩn chứa cổ ma giới ma nguyên căn truyền tới nhân giới Chính ra là muốn luyện hóa nhân giới thiên địa linh khí Không phải dễ dàng như thế là tình hóa được Nếu là tại chúng ta linh giới có lẽ còn có biện pháp hoàn toàn thanh trừ Nhưng tại nhân giới lại là khó khăn muôn phần Ta trước khi bị phong ấm có nghe con Ngô Tam Lão nói qua một lần Muốn tại sao khi chiến đấu đem tuyệt đại bộ phân chân ma khí sưu tập giam tầm phân đến nhân giới mấy chỗ linh khí dư thừa dùng tinh thuần linh khí chấn áp lại mà ta cùng phân thần cổ ma thánh tổ đã từng dung hợp thành nhất thể mơ hồ cảm ứng được phong ấm dưới tế đàn chính là loại này ma khí điều này cũng không kỳ quái con ngô sơn lúc đó đúng là nhân giới nổi tiếng nhất tiên linh cơ hông y sơn o Nơ. Lợi dụng linh mạch núi này đến chấn áp ma khí thật ra là việc đương nhiên. Bọn họ chính là hy vọng trải qua tinh thuần linh khí tẩy rửa, Có thể đem những ma khí này dần dần tiêu tan đi. Mà linh khí núi này so với lúc trước khi ta bị phong ấm thì cũng thật sự loáng đi không ít. Xem ra hơn phân nửa cũng là hữu dụng. Bất quá nếu không có hơn trăm vạn năm, những ma khí đó đúng là không thể nào bị tình hóa hết. Hiện tại nếu là bị phóng ra, nhân loại tu sĩ sẽ một lần nữa phải phong ấm lại, đó là si tâm vọng tưởng mà thôi. Đừng nói chi là, sau khi cổ ma thánh tổ hóa thân hấp thu xong chân ma khí, chỉ sợ cả nhân giới đều không người nào có thể địch nổi, lung mông thoáng chốc trầm mặc Một hơi nói ra toàn bộ Nghe xong lần giảng thuật này Thi hùng khiếp sợ gì thường Trên mặt âm tình bất định Cho dù nhân giới hoàn toàn bị ma hóa Vậy thì như thế nào Cùng chúng ta chẳng có quan hệ Năm đó yêu tộc cùng nhân loại tu sĩ Phái vương phi cùng bọn ta hạ giới Khu trục cổ ma Chúng ta chính là đát làm được Hiện tại lại xảy ra chuyện gì tình này Thượng giới cũng không có cách nào đổ trách nhiệm lên đầu chúng ta, không bằng chúng ta. Thi Hùng trong mắt hiện lên một tia âm hàn ập A ập ốm đề nghị Ta được biết Thi Hùng ngươi năm đó chính là nhân loại linh thú, như thế nào nóng lòng chạy đến chấn ma tháp cứu ta. Chắc là muốn mượn trợ giúp của nghịch linh thông đạo, phản hồi linh giới đi. Bất quá, tu vi của ngươi cũng không vượt qua hóa thần kỳ. Cho dù tiến vào bên trong đó, cũng chỉ có thể bị không gian chi lực hóa thành tư ả mà thôi. Hơn nữa sao ngươi biết, ta biết nơi tồn tại của nhịp linh thông đảo? Lung mộng hốt nhiên cười lạnh hỏi. Vương Phi nói đùa. Làm nhân loại linh thú, đó là chuyện tình trước khi ta chưa khai linh trí. Về phần tại hạ như thế nào xuyên qua thông đảo? Cách này thỉnh Vương Phi yên tâm. Tại hạ chuẩn bị nhiều như vậy năm, cũng là có vài phần nắm chắc. Mà vương phi thân là thiên khoe yêu vương phi tử, chắc là biết chỗ tồn tại của thông đạo. Tại hạ lại không biết còn có người phương nào biết chuyện này nữa. Vãng Niên Thi Hùng khuôn mặt lông lá, lộ ra vài phần bồi tiếu nói. Hừ, ta liền tạm thời tin tưởng ngươi đi. Nói thật cho ngươi biết.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 Thi hùng hé khẩu, không chút do dự truyền âm nói. Cách này được rồi, ngươi trước tiên hộ pháp cho ta. Lung mộng vừa lòng gật đầu. Lập tức nàng này phù thân hoa thiên kỳ đột nhiên lưỡng sát vong huyết quanh thân hiện ra ngân mang khuấy động. Mà lúc này, hàn lập dưới sự chăm chú của thất diệu chân nhân cũng không nói hai lời, lưỡng thủ nhất thời trà sát. Một đảo ít tà thần lôi đánh về phía dưới đem nhất đoàn ma khí đánh cho biến mất. Phía dưới cử lang đối mặt với chú tu sĩ liên thủ. Ngược lại ma khí đại trướng. Ma khí trong miệng. Đem nhánh quang chủ phun ra không ngừng. Đem hoàng sắc kiếm khí. Huyết quang cùng công kích. Đè liên tiếp lùi lại. Mắt thấy ma khí càng ngày càng nhiều cơ hồ chiếm cứ hơn phân nửa không gian. Vô thiên cách địa, có ý tứ đem chúng nhân vây khốn ngược lại. Lúc này, bốn phía tế đàn thạch trụ dần dần chói mắt bắt đầu phát ra trầm thấp vù vù âm thanh. Mỗi một cây thạch trụ mặt ngoài đều hiện ra một cách xa lạ thượng cổ ký hiệu tình có chút xuân dày nổi lên. Chú ý tới này một màn này, người yêu đều âm thầm giật mình. Trong tay nâng đỏ đầm tiểu cổ thất diệu chân nhân thấy vậy, sắc mặt trầm xuống. Mặc dù hắn cũng không có nghe được lung mộng cùng vạn niên thi hùng đối thoại. Nhưng một loại dự cảm không ổn lại gì thường rõ ràng hiện lên trong lòng. Người này cắn răng một cái. Rốt cục hướng tiểu cổ trong tay ném đi. Tế tới giữa không trung Đồng thời miệng phát ra tiếng quát chói tay. Huyện thanh tử đảo hữu ngươi còn chờ cái gì nữa Ngươi mau đem kiện đồ vật kia lấy ra đi chứ Bằng không Đại họa thật sự rơi xuống đầu Mở ngoặt tròn hồi này đến đây là hết Mời bạn nghe tiếp hồi tiếp theo đóng ngoặt tròn Phạm nhân tu tiên truyền Nguyên Phác, Vong ngữ Thực hiện Tiểu phạm Nguồn truyện livefix.com hoặc mctiểupham.blogserbot.com Hồi thứ 1057, Tam Bảo Liên Thủ Cổ kiếm trong tay Lão đảo sau một phen công kích cùng bảo Rốt cuộc đã an tính lại vài phần Lão hiển nhiên rõ rằng Nếu trong khoảng thời gian dài mà không đánh tan được ma khí miên anh của một phu nhân kia hơn phân nửa là lành ít dữ nhiều. Hiện tại nhớ tới những lời thất diệu chân nhân nói khi nãy. Trên mặt lão đảo bất chợt hiện lên vẻ tàn khốc. Không nói lời nào hai tay áo bào rung lên. Nhất thời một thổ hoàng sắc tiểu ấm bắn ra. Trôi nổi lơ lửng trên đỉnh đầu lão đảo. Bảo vật này bốn mặt đều vung vứt. Cả vật thể ôm nhuận giống như ngọc nhưng mặt ngoài ẩn hiện tầng tầng ký hiệu màu vàng, vàng bạc lúc sáng lúc tối. Linh khí phát ra tuy rằng bình thản ổn định nhưng lại hàm chứa một lực lượng vô cùng cường đại. Hàn Lập vừa thấy vật ấy, sắc mặt liền khẽ đổi. "Bình Sơn." Một tiếng nữ tử kinh ngạc phát ra. Hàn Lập trong lòng khẽ động, lập tức đưa mắt nhìn lại. Quả nhiên Lâm Ngân Bình ở một bên đang lấy tay che đôi môi đỏ mỏng lại. Thần sắc kinh ngạc. Hướng về tiểu ấm nhìn chăm chúa. Bảo vật này trong hội đấu giá dưới lòng đất năm đó đã từng thấy qua một lần. Chính là một vật phòng trí của thông thiên linh bảo. Bình Sơn ấm. Ngày đó Hàn Lập tuy là nửa đường rời khỏi hội đấu giá. Nhưng sau đó nghe nói. Bảo vật này ở hội đấu giá đã được bán với một cái giá trên trời Do một tu sĩ vô danh mua đi Không nghĩ đến là giờ đây nó lại rơi vào tay môn phái này Môn phái này quả thực là có nhiều pháp bảo đại khí tài Không hổ là chính đạo đệ nhất môn Vừa thấy bình sơn ấm xuất ra Thất diệu chân nhân phát ra một tiếng cuồng tiếu Lập tức một ngón tay nhấc lên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 Hồng quang của thử luôn nọ chói sáng thêm ba phần. Kích cỡ đồng thời lớn hơn một vòng. Tiếng trống liên tiếp vang lên một vòng luôn màu đỏ rực dần dần suốt hiện tại giữa không trung Với quang mang màu máu. Kèm theo một hồi trống thanh âm trầm thấp. Làm cho tất cả mọi người ở đây đều có thể cảm ứng được quy lực đáng sợ của nó. Ở bên kia, huyền thanh tử đã tung phiên thiên ấm lên.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 Nhất thời khiến mọi người đều chú ý đến Cả người Hoa thiên kỳ Phát ra ngân mang Khi cảm ứng được hai cổ linh ác kinh người đó Cũng không khỏi nheo mắt nhìn theo Trong mắt hiện lên tia dị sắc Nhưng liền đó thần sắc bất đồng Lại nhắm hai mắt lại Mở ngoặt tròn hoa thiên kỳ Đang do lung mộng nhập sắc vịt đóng ngoặt tròn Cử lang trên tế đàn đồng dạng thấy được cảnh tượng này Cơ thể chợt ngây ra một lát Nhưng sau đó vẻ mặt dần trở nên ngưng trọng Hắc hắc Nghĩ rằng chỉ dựa vào hai chế phẩm là có thể đánh tan bản thánh tổ à Gió là mơ mùng hảo huyền Trong mắt cử lang chợt lóe ra ánh hàn quang Một tiếng hừ lạnh từ miệng khẽ vang Một mũi ô mang từ trong miệng xuất hiện Hấp sắc quang cầu cũng từ đó trầm rãi bay ra, trôi lơ lửng trước người, dao động tới lui không ngừng. Tiếp đó, từ trăm miệng cử lang lần lượt phun ra một đạo ánh sáng màu đen kịt, liên tiếp bắn vào quang cầu không rõ hình dáng giữa không trung. Quang cầu nhanh chóng phồng to lên, trong nháy mắt biến thành hình dáng một tòa nhà cỡ vừa, trầm rãi trôi nổi lơ lửng. Ngay trước đầu cử lang, quang cầu đen thui này mang theo vẻ bí hiểm làm cho mọi người khi nhìn vào liền cảm thấy yêu dị trong lòng dùng mình không nguôi. Thể tích quang cầu không ngừng lớn lên giữa không chung, đi, huyền thanh tử sắc mặt trở nên âm trầm. Hướng tới cử ấm trên không khẽ ngưng trọng một chút, rồi ra tay phát động tông kích trước. Bình Sơn ấm ẩm chứa vạn đạo ánh sáng mờ ảo, hóa thành một khỏa hoàng sắc hướng thẳng đến tế đàn phóng đi. Cùng lúc, Hồng Nhật luôn run lên bám sát hạ xuống. Hai vật chất đồng dị thường, thanh thế kinh người, cùng hắc khí tiếp xúc ở một chỗ. Một kíp bảo phá thế tới như trẻ tre, ma khí quả nhiên cũng không thể ngăn cản được uy năng của nhị bảo này. Tuy chỉ là đồ phỏng chế lại của Linh Bảo, nhưng hai kiện này lại có thể phối hợp xảo diệu với nhau. Uy lực một kích cũng không kém hơn là nhiều so với một kích thông thường của Linh Bảo chân chính. Cự lang thấy cảnh này, không hề trần trừ liền phun ra một ngụm quang hà trực tiếp bao bọc lên đỉnh quang cầu to lớn. Nhất thời hắc sắc quang cầu rung lên, mơ hồ phát ra tiếng kêu tựa như biển gầm ngay tức khắc bắn nhanh ra, trực tiếp hướng đến nhị bảo trên cao mà nghênh tiếp. Những nơi quang cầu đi qua, ma khí đều bị trực tiếp hút sạch vào trong thoạt nhìn thanh thế cực kỳ kinh người. Ba hiện dị vật trên không vô thanh vô tức suốt cuộc đát va chạm. Sau khi vang lên một tiếng nổ lớn làm cho cả không gian nơi đó nhoáng lên. Hắc quang, hoàng hà, si mạng Ba loại linh quang ở giữa không trung đồng thời bảo liệt. Linh ác phóng lên cao. Trong nháy mắt đã hóa thành một bức tường linh khí vạch rõ giới hạn hai bên. Một bên tối đen như mực. Tựa như tinh không vô cùng vô tận Bên kia lưỡng sắc hoàng hồng đan xen vào nhau chớp lõi Diễm lệ vô cùng phản phất như đang ở một vùng ảng mộng nào đó. Tại sao giới giữa hai bên truyền ra những tiếng ầm ầm vang dội như tiếng sấm Tựa như có vô số binh khí đánh mạnh vào nhau Lúc to lúc nhỏ Phân chia danh giới rõ ràng Có lúc Hắc Quang đã áp đảo nhị sắc hoàng hồng Lúc khác nhị sắc hoàng hồng lại bước lui Hắc Quang Hai bên nhất thời rằng co thoạt nhìn quý gì vạn phần Nhưng loại cân bằng chỉ duy trì được trong vài khắc công phu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 Chẳng những vô số cấm ma lúc trước không có hiệu quả. Hiện giờ dựa vào bảo vật tương trợ cơ hồ cũng không thể ngăn được ý đồ của đối phương. Mà phong ấm tế đàn đang muốn lộ dạng này. Tuy không rõ là cái gì, nhưng ngấm lại cũng biết tuyệt đối không phải là chuyện nhỏ. Ngay lúc hai người cảm thấy cực kỳ không ổn. Hàn lập ở một bên vừa nhìn vừa suy nghĩ tới tình thế hiện tại đột nhiên một tay vỗ tới eo lưng, một đoàn tam sắc linh quang bắn ra, xoay quanh một cái rồi rơi vào bên trong tay, chính là tam diễm phiến. hắn nhìn vào trận chiến ở đằng xa, tưởng như uy năng của hai giới âm dương đang tranh đấu, khẽ hít một hơi vào, thần niệm vừa động, nhân hình khôi lối đang ẩm nấp nhanh chóng đồn tới phía sau. Tiếp theo hàn lập không chút do dự lấy hai tay trà sát vào nhau. Bảo phiến cuồng chương từ từ đứng lên. Trong nháy mắt đã hóa thành một đại phiến lớn mấy trường hiện ra giữa không chung. Tuy không muốn gây xung đột với phân thân cổ ma thánh tổ đang ẩm thần trong cử lang. Nhưng hắn hiểu rõ. Dưới tình huống này không có chỗ để trốn thoát. Nếu như hai người huyền thanh tử bị thua. Hắn tuyệt đối cũng không có kết cục tốt đẹp gì cả. Cho nên khi mắt thấy hai người run rẩy miễn cứng dùng uy lực pháp bảo chống đỡ. Sau một hồi chắc không thể tiếp tục được nữa. Hắn rốt cuộc nhìn không được phải ra tay trợ giúp bọn họ. Phía trên cử phiến phát ra một trận vù vù. Lập tức quang diễm tam sắc đại phóng. Hàn lập cơ hồ đã rót toàn bộ linh lực của bản thân vào. Hiện tại cũng không phải là thời điểm giữ gìn sức lực nữa, hắn còn hận không thể làm cho uy lực của phiến cao thêm vài phần. Tam diễm phiến khi kích phát đã xuất ra một lượng linh lực kinh người. Lập tức gây sự chú ý tới huyền thanh tử và trung niên văn sĩ. Cơ hồ hai người đồng thời quay đầu lại nhìn. Ngay khi thấy trong tay hàn lập là tam diễm phiến, huyền thanh tử liền chấn động thất thanh kêu. Đạo hữu bảo vật này, ngươi Nhưng hàn lập cũng không có ý định giải thích gì cả Bảo phiến trong tay nhất thời run lên Một cố quang diễm tam sắc từ mặt ngoài quạt tuôn ra không ngừng Ngưng trọng biến hình Hóa thành hình thể của một con tam sắc hỏa điểu to năm trượng Hai cánh từ từ mở ra kèm theo tiếng phượng kêu thánh thoát Một đầu hướng về hoàng hồng nhị quang ở xa Kết quả không khỏi làm cho huyền thanh tử cùng trung niên văn sĩ trong ánh mắt lóe lên tia giật mình Tam sắc hỏa điểu bảo liệt mở ra Một đoàn quang mang tam sắc xuất hiện tại hoàng hồng nhị quang Sau đó liên tiếp các kim ngân sắc phủ văn to lớn hiện ra quay cùng Quần sáng tam sắc chợt lóe lên rồi biến mất không thấy bóng sáng Hoàng hồng nhị quang đột nhiên phồng to Đồng thời từng đợt kim ngân sắc quang diễm hiện ra. Vốn đang ở thế hạ phong liền lập tức áp đảo lại hát quang. Lập tức quay ngược lại. Hướng tới đỉnh đầu tự lang chậm rãi áp tới với khí thế mạnh mẽ. Lần này hàn lập sử dụng tam diễm phiến. Đối với ngân sĩ xạ xoa cùng đám người lâm ngân bình đã chứng kiến lúc trước thì không có gì để nói. Nhưng vạn niên thi hung cùng. Hoa Thiên Kỳ, chưa từng gặp Hàn Lập nhiều lần. Trong mắt hiển nhiên lộ ra ánh ngạc nhiên. Huyền Thanh Tử cùng thất diệu chân nhân vô cùng kinh hỉ Tuy bọn họ không biết tam diễm phiến trong tay Hàn Lập rốt cuộc là loại phòng chế của Linh Bảo nào. Nhưng rõ ràng là quy lực không hề dưới bình sơn ấm cùng xích minh cổ. Lúc này hai người không suy nghĩ nhiều. Vội vàng thúc giục pháp bảo của chính mình. Làm cho hoàng hồng nhị quan một lần nữa biến lớn lên. Chia ra chuẩn bị nắm chặt lấy cơ hội này. Hợp lực của tam bảo mới có cơ hội giải quyết được phân thân của cổ ma thánh tổ này. Sau một kích này, sắc mặt hàn lập trở nên tái nhợt gì thường. ốm tay lập tức phất một cái. Thanh quang ló lên. Hiện ra một bình ngọc ở trong tay. Nhanh chóng bỏ vào miệng vài giọt linh dịch Linh lực nguyên bản khô kiệt trong chốc lát lại tràn đầy như ban đầu Sau khi làm xong hết thảy mọi việc Bỗng nhiên vang lên một tiếng sói chô thê lương Dùng mình một cái Hàn lập vội vàng ngẩng đầu nhìn lại Chỉ thấy cử lang trên tế đàn Thân thể bị một tầng u mang chói mắt bao vây Tiếng sói chu chính là từ bên trong phát ra nhưng không người nào có thể nhìn thấy sơn sơn quy quy u vin quy quy o Cười. tình hình bên trong cho dù là hàn lập sử dụng minh thanh linh mục ánh mắt trước đồng một hồi cũng như vậy không thể nhìn thấu được tầm ô mang điều này khiến hắn nhíu mày không thôi đột nhiên hàn lập cảm thấy u mang tựa hồ như ló lên. Tiếp đó màn ngân sắc quang cháo trên người chợt nhoáng lên một cái. Một đoàn hàn quang bảo liệt hiện ra. Có một cái gì đó yêu gì chạm tới phía trên. Hắn ngay cả một cơ hội phản ứng cũng không có. Không tốt. Trông thấy tình hình quý gì như vậy. Trong lòng hàn lập lúc này chợt trầm xuống. Không suy nghĩ gì. Vẻ mặt chợt nhoáng lên một cái. Nhưng ngay tức khắp trong tay đã truyền đến âm thanh bảo liệt thanh thúy. Tiếp theo hai tiếng. Phúc phúc. Truyền đến. Thân hình hàn lập chấn động bị một kích đánh bay ra ngoài. Di. Một tiếng kinh ngạc từ giữa ô mang trên tế đàn truyền lại. Lập tức vang lên một tiếng hừ lạnh. Lại có một vật gì đó trước động. Chủ nhân mau tránh xa đây là tiên lang toàn âm thanh kinh hoàng của Ngân Nguyệt trong thần thức của Hàn Lập vang lên. Cơ hồ cùng lúc đó, một bóng người chợt ló lên phía trước Hàn Lập. Phanh! Phanh! Vài tiếng chấm chế truyền lại. Thân ảnh người nó lập tức ngã đùi lại mấy bước. Đúng là hình nhân khôi lỗi của Hàn Lập vốn đang ẩn nấp ở gần đó. Trên người vốn bao phủ bởi thanh sam Hiện tại ở vùng ngực và đan điền lại hiện ra hai thanh đoạn nhận quái gì gâm vào. Cắm hơn phân nửa vào thân thể khôi lỗi. Mở ngoặt tròn hồi này đến đây là hết. Mời bạn nghe tiếp hồi tiếp theo đóng ngoặt tròn. Phàm nhân tu tiên truyện. Nguyên tác. Vong ngữ. Thực hiện. Tiểu phàm. Nguồn truyện. Life.com hoặc mctiểupham.blogserbot.com Hồi thứ 1058 Ma tưởng Hàn Lập bị đánh văng ra xa bảy tám trường Cảm thấy một trận đau nhức từ bụng truyền lên kinh sợ một lúc Pháp lực trong cơ thể dần nưng trọng thân hình rốt cuộc cũng ồn định lại cúi đầu nhìn thân hình ở phía trước Không khỏi hít một ngụm khí lạnh vốn nguyên cương thuẫn biến thành ngân sắc quang cháo cùng với linh quang hộ thể đều bị xuyên thủng một lỗ lớn bằng một cái quyền đầu mở ngoặt tròn nắm đấm đóng ngoặt tròn mà trên bụng tuy được bảo vệ bởi một lớp chiến giáp do phế kim trùng ngưng tụ thành nhưng đồng dạng cũng bị đục một lỗ lộ ra tầm u sắt của nội giáp mà nội giáp này lại bị nứt ra hiển thị một lỗ dài mấy tấc một cây quái nhận màu bạc chói lọt cắm vào bụng. Trên mặt hàn lập thanh khí chợt ló lên. Trong miệng một tiếng trầm bồng vang lên. Toàn bộ cơ thể hiện ra một tầng kim sắc dày đặc. Chuôi quái nhận tựa như bị một lực lớn kích động. Một tiếng xu vang lên rồi lập tức bị bắn ngược ra. Hướng không trung nhanh chóng vang đi. Thân hình nhoáng lên một cái cánh tay vừa đồng. Hàn lập liền bắt được quái nhận. Nhìn thấy rõ ràng nguyên trạng của vật đó. Dài khoảng nửa thước, hơi gấp khúc có vẻ sắc bén gì thường như nguyệt nha đao. Nhưng nhìn kỹ vài lần mới phát hiện ra đây là một cái móng vuốt của sói, sắc bén vô cùng. Trong lòng hàn lập chấn đồng, vội nhìn vào vết thương ở bụng. Chỉ thấy miệng vết thương dài 2-3 tấc. Nhưng không có giọt máu nào chảy ra. Ngược lại huyết nhục trong suốt gì thường lại lộ ra.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 lập trong lòng hoảng sợ, ngẩng đầu nhìn than hình khôi lỗi phía trước mình. Bị hai cái trực tiếp đánh vào. Ngũ sắc liên quang trước đồng không thôi. Tuy đã xâm nhập vào cơ thể được nửa thanh. Nhưng dường như bộ dáng không có vấn đề gì. Thấy cảnh này trong lòng hắn nhất thời buôn lỏng. Xem ra cương ngân cùng với ngũ hành ngọc đen luyện chế thành thân thể khôi lỗi quả nhiên không dễ dàng bị phá hủy. Ô mang là của cổ ma thánh tổ, hắn thấy công kích liên tiếp nhưng lại không có hiệu quả, trong lòng cũng giật mình vạn phần. Phải biết rằng, vừa rồi chính là thiên lang toản, một trong những thần thông lợi hại nhất của ngân lang. Mỗi một lần sử dụng, đều phải hủy đi tứ trào ngân sắc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 Cổ ma thánh tổ tự nhiên có chút run sợ. Ô mang trên tế đàn thu liếm lại. Thân hình cử lang kia đột nhiên biến mất vô ảnh vô tung. Hiện ra một thân ảnh thon thả. Là hắc bào nữ tử do cử lang biến thành. Nhưng lúc này toàn thân nàng không còn hắc bào nữa. Mà thay vào đó là một tầng chiến giáp giữ tờn bao trùm. Chiến giáp này một màu tối đen. Ngay mặt chính diện có khắc hình một cách đầu quý hai sừng. Hai vai tứ chi đều có căn xích mở ngoặt tròn cây thước đóng ngoặt tròn đen dài vương ra ngoài. Âm trầm trước đồng hàn quang. Làm cho người ta vừa thấy liền có cảm giác bị hàn khí xâm chiếm. Hát bào nữ tử lạnh lung liếc mắt nhìn hàn lập một cái. Đây là ma giáp đích thực. Chỉ cần có được cơ thể để ma hóa.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 Loại thần thông này chỉ có một phần cổ ma mới có thể thi triển Đa số cổ ma đều không có năng lực này Nếu không trận chiến năm đó Rốt cuộc có thủ thắng được không Vẫn là một chuyện khó đoán Chính là Ngân Nguyệt đang giải thích cho Hàn Lập một cách ngưng trọng Chuyện này ngươi cũng nhớ lại rồi à Hàn Lập có chút ngạc nhiên nói Thần niệm đồng thời khẽ động Hình nhân khôi lỗi liền chuyển động Đem hai cây ngân nhận mở ngoặt tròn hai cách lang chào bằng hai cây ngân nhận đóng ngoặt tròn trên cơ thể nhổ xuống. Ngay sau đó miệng vết thương phát ra ánh sáng ngũ sắc lưu chuyển, dần dần hợp lại nhau. Cơ hồ cùng lúc chiến sáp phệ kim trùng trên bụng sau một hồi mấp máy chuyển động, liên hồi phục như lúc ban đầu. Về phần ngân sắc quang cháo kia, hàn lập đã thu lại. Một lần nữa hóa thành một ngân sắc tiểu thuẫn chắn trước người. Ta cũng không rõ sao lại thế này. Tựa hồ trí nhớ trước kia đang dần thức tỉnh. Ban đầu có một chút mơ hồ gì đó. Hiện giờ thì rõ ràng hơn. Cũng còn rất nhiều chỗ chưa rõ. Ngân Nguyệt cười khổ trả lời một tiếng. Ánh mắt hàn lập lóe lên không ngừng, trầm mặt không nói. Hình nhân khôi lỗi nhón lên một cái đứng lên sóng vai cùng với hắn Hát bào nữ tử đang dõi ánh mắt theo hàn lập liền thu hồi lại Chuyển hướng nhìn lên hát quang trên đỉnh đầu đang bị tam kiện gì bảo ép bước tới mức muốn vỡ tan Trên mặt chợt hiện lên một tia cổ quái Đột nhiên bấm tay niệm thần chú Trong miệng liên tục vang ra các thanh âm chú ngữ thanh thúy Theo sau ngón tay ngọc dài nhỏ nhắn bắn ra. Mười ảo hắc ti trong nháy mắt bắn vào tấm bia đá có chạm hóa long tỷ bên cạnh. Lập tức một trận u quang lưu truyền, âm thanh vù vù vang lớn lên. Cột đá tí đàn bốn phía dường như cũng hưởng ứng theo, phát ra ánh sáng càng kịch liệt. Hắc sát nữ từ trên mặt lóe lên ánh tàn khốc, mái tóc trên đầu dựng thẳng lên, khuôn mặt trở nên dữ tợn dị thường. Ngay tức khắc, dưới chân tí đàn khẽ run lên. Mặt ngoài hắc quang chớp động một lúc rồi từ từ vỡ vụn ra. Mang theo vô số ma khí tối đen từ khe hở phóng lên cao. Trông thấy vậy trong mắt hắc giáp nữ tử không khỏi lộ ra một vẻ điên cuồng từ miệng phát ra những tiếng cười đắc ý. Sau đó hướng lên không chung, hô một tiếng, phá.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 Ma tưởng sau khi hiện ra mang bộ mặt của một gã thanh tú Trên đầu hiện ra một đôi sừng Hai mắt nhắm nghiền lại Nguyên sát thánh tổ Vừa thấy ma tưởng ở trên không chung Thi hung hộ pháp cho Hoa thiên kỳ Sắc diện lập tức đại biến Một tiếng thất thanh kêu lên Hàn lập cùng đám người huyền thanh tử đồng giảng đều chấn động Trong chốc lát này Ma tượng to lớn đã chầm rãi mở hai mắt. Một đôi con ngươi như ngôi sao tử sắc giữa bầu trời vô tận. Lập lòe phát sáng. Đúng lúc này, hát quang trên đỉnh đầu ma tượng rốt cuộc đã không chống lại được sự liên thủ của tam bảo. Hoàn toàn bị phá vỡ. Hóa thành vô số hắc mang. Rơi xuống dưới. Hoàng hồng chi quang không ngăn cản hát quang rơi xuống vẫn tiếp tục cuồn cuộn áp chí, phô diễn ra bộ dáng đích thực. Nhất thời trên tế đàn chỉ còn mỗi quần sáng to lớn của hoàng hồng sắc. Khí thế cực kỳ kinh người. Ma tượng giống như cảm ứng được gì tượng trên không trung, liền ngẩng đầu lên, dùng ánh mắt lạnh như băng liếc một cái hoa hoàng hồng chi quang trên đỉnh đầu, rồi tùy ý nhấc một tay lên, hướng về phía không trung vỗ nhẹ. Oanh. Một tiếng thật lớn vang lên Một ma trào cực lớn màu đen không biết từ đâu Đột nhiên xuất hiện giữa không chung Giống như một trào từ đáy biển hướng về mặt biển Hắc quan chợt lóe lên Ngũ chỉ mang theo ngũ đảo ngân trào đen tuyền xuất ra Ý muốn tiêu trừ hoàng hồng quang mang Sau khi ngũ trào hợp lại ấm y to lớn cùng với xích hồng tiểu cổ liền trở nên quý gì, đồng thời xuất hiện tại ngũ chỉ của nó. Trong một khắc thời gian, hoàng hồng chi quang dần dần bị phai mờ, tựa như bị thất tung vô ảnh. Mọi người nhìn đến cảnh này, không khỏi phải trợn mắt há hốc mồm, dừng đứng lên. Ma tưởng quý đầu nhìn nhị vào trong tay, tự mang chớp đồng một cách rồi lặng xuống. Từ xa đang truyền lại thanh âm của nữ tử, mang theo vẻ băng hàn cùng vài phần hoang mang. Điều này, nơi này là nhân giới. Giờ phút này phía trên cao, hoa thiên kỳ. Nhắm hai mắt lại, ngân mang trên người đã gần như ngưng kết thành hình một con cử lang ngân sắc. Chỉ còn chờ đợi bộ ráng đích thực nữa thôi. Nhưng khi lang thủ nhìn thấy bộ ráng ma tượng ở phía xa, Nhất thời cả kinh một lần nữa Sau một lúc thân hình chấn động Hai mắt hoa thiên kỳ trợn lên Trong miệng bỗng nhiên phát ra những tiếng thét chói tai đầy hoảng sợ Hoa không thần niệm, đây đích thực là thần niệm của nguyên sát thánh tổ Một tiếng này vang lên làm cho sắc mặt tất cả tu sĩ đều đại biến Huyền thanh tử cùng thất tiểu chân nhân khuôn mặt đã không còn chút máu Bởi vì vị ma tượng kia đã huyến hóa ra ma trào Nhanh hơn cả xếp đánh bên tay Bên trong năm ngón tay Ấm tì thổ hoàng sắc cùng xích minh cổ đang cương ngạnh bạo liệt như muốn thoát ra Hai kiện phỏng chế bảo thông thiên linh bảo cứ như vậy bị bóp chặt đến vỡ tan Sau đó ma tượng cũng không thèm nhìn tới mọi người trên không Dối thân hạ song trường xuống Chậm rãi nhìn hắc giáp nữ từ phía dưới, sắc mặt hắc giáp nữ từ không chút thay đổi, cũng nhìn lại, sau khi hai người đối mặt, ma tượng mở miệng nói, Không tồi không ngờ ngươi vẫn còn sống, quả không uổng công năm đó ta tiêu phí một lượng lớn ma khí đem ngươi đưa đến nhân giới. Lần này thì Pháp gọi ta đến chính là thu thập mấy con kiến này sao? Ngươi không biết như vậy là quá lãng phí sao? Ngươi nên biết trước sau cũng đã gọi ta về quá hai lần. Sau lần này, thần niệm ta tập trung trên lũ hồn ấm kia sẽ hoàn toàn biến mất. Trong khi đó để gọi được ta đã phải tiêu hao một lượng lớn ma khí. Đủ để trực tiếp luyện hóa ra một đám tộc nhân thánh tổ.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 Xem ra ta phải mau chóng đồng thủ Với lượng ma khí này không biết ta có thể chống đỡ được bao lâu đây Cự đại ma tượng hơi gật đầu Nhìn vào tế đàn vẫn không ngừng hướng về hai chân hắn cuồn cuộn rót vào hắc ma khí Liện nhàn nhạt nói Sau đó ngẩng đầu nhìn về phía mọi người Mọi người bị nhân yêu ma tượng lãnh khúc vô tình dùng con mắt màu tím đảo hoa Đều bất chợt giật mình một cái, đồng thời đều tự cảnh giác vạn phần. Có vài người thậm chí đã bắt đầu di chuyển thân hình, không một tiếng đồng thối nuôi về phía sau. Khó miệng ma tưởng tượng như khẽ động, một tay liền được nhấc lên. Xuất ra cái ma chỉ cực lớn, nhắm vào phương hướng của mỗi người nhẹ nhàng bắn ra. Mơ thanh trầm nhẹ vang lên, một vật gì đó chợt lói rồi lướt qua, nhanh chóng biến mất. Sư cầm thú đang ở cùng với ma vật có hình dáng đại ưng đang run rẩy không ngớt. Bỗng nhiên trong miệng phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Thân thể bành chứng ra. Một tiếng oanh, vang lên, không hiểu sao hung cầm này lại tự bảo. Mở ngoạc tròn hồi này đến đây là hết. Mời bạn nghe tiếp hồi tiếp theo đóng ngoặc tròn Phạm nhân tu tiên truyện Nguyên tác Vong ngữ Thực hiện Tiểu Phạm Nguồn truyện livefix.com hoặc mctiểupham.blogserbot.com Hồi thứ 1059 Ma uy vô song Một màn này làm cho ngân xí xạ xoa sợ giật mình không kịp nghĩ nhiều hai cánh run lên thân hình nhoáng lên thi triển phong đồn thuật cùng với một cố thanh phong đã không còn thấy bóng dáng nguyên sát thánh tổ ma tượng hừ lạnh một tiếng một tay không chút do dự hướng phương hướng ngân xí xả xoa biến mất đánh ra một trảo oanh một tiếng vang thật lớn một ma trảo tầm một trường trước đồng quang từ hư không trực tiếp hiện trên không trung Hướng phía dưới đánh xuống Một đoàn thanh quang ngay tại ma trảo bảo liệt ra Phong đồn thuật dễ dàng bị phá Ngân sĩ xạ soa thân hình ngay tại nơi ma trảo đánh xuống xuất hiện Nhưng giờ phút này Một đôi ngân sĩ nối liền thân thể bị một đảo hắc khí nhàn nhạt trói buộc Mắt thấy ma trảo tiến sát thân hình Ngân sĩ xạ soa kinh sợ quyết tâm liều chết để tìm đường sống Tại đó, ngay khi ma trảo đến sát thân hình trong miệng đột nhiên phát ra một tiếng thép Vô số hắc ti từ thân thể bắn nhanh ra Khi tách rời thân thể lập tức bảo liệt ra Cho bụi trước đồng, âm thanh ầm ầm vang lên thanh thế rất rõ người Nhưng lúc sau ở năm ngón tay hợp lại Hát quang chợt lõi Cho bụi cùng âm thanh bảo liệt giống như gặp được khắc tinh trực tiếp yên diệt vô ảnh vô tung. Mà quanh thân ngân xí xả xoa những ngọn lửa ma màu đen bùng lên. Cường nhanh đen phi thi thân thể hóa thành một đoàn lớn cho tàn. Ngay cả nguyên thần cũng không kịp chạy ra. Ma trảo chợt lóe biến mất giữa không trung. Liên tiếp hai gã yêu vật tương đương với nguyên anh hậu kỳ bị ma tượng không cần tốn nhiều sức giết chết Những người khác cuối cùng một tia hoài nghi cũng không còn sót lại Ngay cả ma tượng không phải thần niệm vì nguyên sát thánh tổ kia biến thành Cũng là cổ ma ma giới hoặc cổ ma thánh tổ hiện xuống mở ngoặt tròn thế đóng ngoặt tròn giới này Căn bản không phải thứ bọn họ có thể ngăn cản đồng giảng trong lòng mọi người đều phát lạnh Đám người lập tức giải tán, không một ai tiếp tục đứng tại chỗ, đều ầm ầm nấp nấp, bỏ chạy, sợ mình bị ma tê Vĩnh vinh, quy, quy, o, nơ, Gơ. chọn là mục tiêu. Hàn lập đồng giảng không dám đứng ở tại chỗ, sau lưng nổi sấm, liền vội vàng hóa thành một đảo ngân hình cung lôi độn mà xa. Nhưng ngay khi thân hình chợt lóe xuất hiện ở ngoài hơn hai mươi hắn trong tai đột nhiên truyền đến một âm thanh kinh hoàng của một nữ tử. Tuyết Linh đâu? Mau đem nàng phóng xuất cùng ta dung hợp thành Linh Lung. Chỉ có như vậy mới còn một tia hy vọng bảo trụ tính mạng của ta và ngươi. Chính là kẻ đang chiếm thân thể. Hoa Thiên Kỳ Chuyện âm nói Xem ra ma tượng xuất hiện cũng khiến cho một kẻ luôn tính trước mọi điều như yêu phi rốt cuộc phải cuốn lên. Dung hợp, hàn lập vừa nghe lời ấy trong lòng cả kinh trên mặt sự trần chờ dâng lên. Nhưng liền lúc này, nơi tế đàn trên không, ma tượng xoay chuyển ánh mắt nhìn thấy linh tê khổng tước phía xa xa. Cũng phát ra một tiếng kinh ngạc, ồ, linh tê khổng tước. Ngũ sắc linh quang, không nghĩ tới nhân giới còn có linh cầm hiếm thấy như vậy tồn tại. Đúng lúc, ta cần linh quang này dùng một chút. Ngón tay ma tưởng không sai lệch hướng về phía xa xa thượng cổ khổng tức vốn bị thanh niên họ tử phụ thân. Lần này, thanh niên thân họ tử tự nhiên cực kỳ sợ hãi. Một bên điều khiển linh cầm hướng một góc không gian hóa thành một đảo đồn quang bỏ chạy một bên cắn xăng đem nguyên anh trong cơ thể quán chú nguyên lực mạnh mẽ tới khủng tức trong cơ thể phúc suy ngũ sắc liên quang chói mắt màn hào quang hóa thành một tầng sầy đặc giống như thực chất đem khủng tức bảo vệ ở bên trong hào quang giống như phần thái dương khiến cho con người không cách nào nhìn thẳng ma tưởng thấy vậy Khổng Miện lại toát ra một tia cười lạnh, ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, nhẹ nhàng đánh ra một trảo. quanh Một tiếng vang thật lớn. Ngũ sắc quang mang một bên lõm xuống. Hào quang tổng tức nhất thời bị đánh bay. Không chờ một lần nữa ổn định thân hình, nhanh như chớp một ma trảo cực lớn ở trên tư không chợt lóe ra. Một trảo đá đen linh cầm không tức bắt được trong tay. Từ Huyên Lâm Ngân Bình thấy vậy, không khỏi hoa dung thất sắc. Nơi ma chào, ma diễm mở ngoặt tròn lửa ma đóng ngoặt tròn bao vây ngũ sắc hào quang tựa hồ đau khổ chống đỡ. Ma tưởng thấy vậy, sát ý trong mắt hiện lên hắc mang trước đồng. Ma chào lập tức năm ngón tay hợp lại, nhất thời màn hào quang dường như bị đè ép biến hình. Sau một tiếng gào hết ngũ sắc hào quang vỡ tán ra Không thanh niên họ từ hoảng sợ hết lên một tiếng Nhưng bản thể linh tây khổng thức hiện ra Ở trong ma trào bảo mở Di Một tiếng Thanh niên họ từ nháy mắt bắt lấy cơ hội Lập tức từ ma trào thuẫn di ra Ngay sau đó mới ở hơn 20 trường hiện ra Ma tưởng tượng hồ sớm biết được vị trí chuẩn xác thuẫn di ra Sớm đã hướng nơi này bắn ra Lúc này đây thanh niên họ từ Ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp nói ra Nguyên anh liền quý gì tự bảo Đường đường thiên lan thảo nguyên đại tiên sư Liền như bốc hơi khỏi thế gian này Thấy rõ ràng hết thầy Ngay cả huyền thanh tử cùng thất diệu chân nhân Là chính ma đệ nhất tôn môn trưởng lão Cũng bắt đầu lộ ra vẻ kinh hoàng Ma tượng này thần thông thật sự là quá lớn Dưới ma uy này Bọn họ ngay cả một chút năng lực để ngăn cản cũng không có Nếu cứ như vậy chỉ sợ trong chớp mắt mấy người sẽ bị giết sạc sẽ Hàn lập sắc mặt phát lạnh nhưng án mắt còn có thể gắn giữ tính táo Cũng mơ hồ có quan mang ẩm hiện Người còn muốn làm gì Còn không thả tuyết linh ra đi Thực không còn kịp rồi, đối phó ma tượng này, ma mộng long có lẽ có năng lực ngăn cản một trận. Yên tâm, hai người chúng ta cũng sẽ không biến mất. Qua một thời gian ngắn sẽ tự động tách ra. Bên tay, nữ tử truyền âm không ngừng. Vì yêu phi kia càng lúc càng lo lắng, liên tục thúc giục hàn lập đem ngân nguyệt thả ra cùng nàng ta dung hợp. Hàn lập sắc mặt âm trầm thủy chung chưa đáp ứng. Được, ta đáp ứng ngươi. Ta xếp ra. Trong thần thức hàn lập đột nhiên vang tới tiếng nhàn nhạt của Ngân Nguyệt. Ngân Nguyệt, ngươi nói bậy bạ gì đó. Làm sao ngươi biết, sau khi dung hợp còn hay không cơ hội phục hồi như cũ. Mà bây giờ thần thức của ngươi bạn nhược hơn đối phương rất nhiều, sau khi dung hợp cũng là một người mới là chủ. Hàn lập cả kinh, không cần nghĩ ngợi lạnh lung nói. Chủ nhân, giờ phút này đành bất chấp việc đó. Ta cùng lung mộng nếu không dung hợp nguyên thần chúng ta lập tức gặp đại họa sát thân. Nếu là như thế, còn không bằng máu hiểm thử một lần. Ngân Nguyệt bình tĩnh nói. Lập tức tay áo bào của hàn lập khẽ động. Một con trồn bạc từ giữa bắn ra. thẳng đến chỗ... Hoa thiên kỳ, vọt tới, mà hoa thiên kỳ thấy vậy cũng đồng giảng mừng rỡ phi đồn nganh đón. Hàn lập đứng ở tại chỗ, sắc mặt khó coi, nhưng môi miếng chặt cuối cùng không có nói gì nữa. Dù sao theo lời ngân nguyệt, đích xác mới là lựa chọn tốt nhất. Mà lúc này, sau khi nguyên anh thanh niên họ tử bị giết, Nguyên thần linh tây khổng tước vốn bị khống chế cũng muốn theo ma chảo phi đồn ra. Kết quả chưa bay ra khỏi ma chảo, đã bị một mảnh hắc mang đón đầu bao lại, nương trường biến thành tư ảo. xác tàn của khổng tước phù một tiếng, bị ma diễm bao vây lại. Đảo mắt thi thể đã hóa thành cho tàn. Nhưng ở ma chảo lại có một đám ngũ sắc linh hà hiện ra. Quang hà này trong suốt gì thường quang mang mênh mông, nhưng lại giống như thực chất bình thường. Một bên vừa hiện ra, liền lập tức bị ma trảo chế ngự, sau đó chợt lóe lên tại chỗ đã biến mất không thấy đâu. Liền đó, ma chảo lại xuất hiện trên đỉnh đầu ma tượng, nắm lấy quang hà trên không chung không nhúc nhích. Ma tượng ngẩng đầu lít mắt nhìn ngũ sắc quang hà một cái, gương mặt lại lộ ra vẻ vui mừng. Miệng hé ra, phun ra một cỗ ma phong sình sệt giống như mực. Ngũ sắc quang hà này bị ma phong một quyền tiến tới quay tròn trong ma phong nhanh chóng ngưng tụ thu nhỏ lại. Trong chớp mắt liền hóa thành một viên ngũ sắc linh châu to bằng ngón cái. Nhìn viên châu này, ma tượng ngẩn đầu thu vào tay, rồi xoay người ném cho hắc giáp nữ từ phía sau, miệng nhàn nhạt nói. Viên châu này đối ta có chút tác dụng, ngươi lần sau tìm cơ hội đem viên châu này nghĩ cách truyền quay lại cổ ma giới. Đừng để mất." Hắc Giáp nữ tử nghe xong lời này, trên mặt chợt lóe tia ngạc nhiên, nhưng không chút do dự tiếp viên châu này, liếc mắt nhìn qua một cái, rồi thấy hắc quang chợt lói hai tay hợp lại. Viên châu này liền quý gì không thấy bóng sáng? cũng không biết bị đưa tới nơi nào làm xong hết thầy cổ ma ánh mắt đào qua nhưng lại bỗng nhiên dừng ở ngân hình cung ầm ầm phát ra sau lưng hàn lập trên khuôn mặt thanh tú lộ ra một ý niệm tàn nhẫn lại nâng tay nhắm ngay hàn lập hàn lập trong lòng trầm xuống thần niệm vừa động thân hình khôi lỗi liền chợt lóe trắng trước người lập tức một tay một chào Nhất thời một tầng quang cháo màu bạc chói mắt đem hàn lập cùng nó bảo vệ ở trong đó. Mà tay kia thì bấm tay niệm chú. Trên người ngũ sắc quang mang chớp đồng không thôi. Hàn lập mình cũng bay nhanh một bàn tay vừa lật. Chuôi tam diễm phiến liền hiện lên ở tại trong tay. Tay kia thì hướng đỉnh tự kiếm điểm một chỉ. Nhất thời cử kiếm vù vù một tiếng phóng suốt ra mấy trăm đảo kiếm quang ánh vàng rực rỡ. Vây quanh quang tráo màu bạc một trận xoay quanh bay múa. Kiếm quang như núi. Tựa như biến ảnh thành một kim sắc cử liên vây quanh hàn lập nở rộ ra. Diễm lệ lóa mắt cực kỳ. Mà cánh hoa sen mở ra tiếng sấm nổi lên tia điện xét trước đồng. Hàn lập phát ra một câu chú ngữ khó hiểu. Nhất thời một tầng kim sắc quang mạc hiện lên ngoài thân Đồng thời trên da ẩn hiện ánh kim Hắn đề đề phòng Lại đem cả ngũ tử ma kim cương cháo uy năng cũng kích phát ra Công pháp minh vương quyết vận chuyển cực hạn Đem chính mình hóa thành kim cương chi khu Mở ngoặt tròn thân thể kim cương đóng ngoặt tròn Liên tiếp mấy hành động này hàn lập cơ hồ trong trước mắt liền hoàn thành Nhưng dù vậy Vẫn không có chút an tâm Hắn biết rõ những tầng phòng ngự tưởng Không thể bị phá hủy này Vì nguyên sát thánh tổ Dơ tay nhấc chân liền dễ dàng đập vỡ Cũng không phải là chuyện tình kỳ quái gì Đối kháng với công kích mánh liệt Của đối phương Cũng không thể suy nghĩ lung tung được Hàn lập sắc mặt liền ngưng trọng Ít tà thần lôi Ma tượng mắt chợt lói Nhìn kim liên phát ra tia điện xét, khẩu khí hơi có chút kinh ngạc, nhưng ngón tay không chút nào dừng lại. Hướng hàn lập điểm hai cái, bang bang, hai tiếng kêu rõ ràng truyền đến. Tiếng vang không lớn, nhưng sau tiếng vang đó, thanh trúc phong vân kiếm biến thành kim liên liền không hiểu tại sao xuất hiện một lỗ thùng thật lớn. Tức tức gãy lìa mắt cuối cùng tại kim cương cháo biến thành một quần sang. Kim quang chợt hiện, sau đó sang hiện một tiếng vỡ giòn tan. Mà ngay trong nháy mắt công phu này, Hàn Lập Lam mang trước đồng rút cục thấy rõ ràng là vật gì đánh tới. Tam diễm phiến vung lên, đồng thời nhanh đón vật ấy. Trên mặt không khỏi lộ ra vẻ mặt khó có thể tin được.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 Phá tan màn ánh sáng do kim quang cháo mở ngoặt tròn lồng ánh sáng màu vàng đóng ngoặt tròn biến thành rõ ràng là một viên châu màu nhũ trắng chỉ to cỡ quả đậu cằm. Đúng là do thần niệm của nguyên sát thánh tổ áp súc ngưng tổ, trực tiếp biến thành vật chất. Có thể làm được việc này thì có thể biết thần thức phải cường đại đến nhường nào. Trách không được tên ma vật này chỉ tùy ý một chút, ngay cả yêu thú cấp 10 tu sĩ hậu kỳ đều không thể mảy may ngăn cản. Trong lòng Hàn Lập hoảng sợ, tam diễm phiến trong tay trước đồng ra vầng sáng ba màu. Ngưng tụ quang diễm tạo thành một tấm lá trắng bằng lửa trắng trước người. Trên lá trắng này ba màu kim, ngân, hồng lưu chuyển trước đồng có vẻ thần bí dị thường. Tiếp đó, Hàn Lập không cần nghĩ người hé miệng ra Một đoàn ánh sáng màu xanh bao quanh một cái đỉnh nhỏ bay ra khỏi miệng. Gần như cùng lúc đó, màn ánh sáng màu vàng rốt cuộc hoàn toàn tan vỡ. Viên châu nhũ trắng lói lên hiện ra trên tấm trắng bằng lửa. Một tiếng, ấm, vang lên. Hỏa thuẫn chưa thể phát huy công dùng gì thì đã bị một kích phá vỡ. Tam sắc hỏa diễm chẳng có chút tác dụng nào cả đối với viên châu. Hạt châu ngay lập tức chui vào trong quần sáng màu xanh. Đỉnh nhỏ trong quần sáng xanh rung lên. Vô số sợi tơ màu xanh được phun ra. Kết thành lưới. Viên châu kia bắn vào trong liền bị cản lại ngay ở quần sáng màu xanh. Sắc mặt hàn lập mừng rỡ, còn ma tượng thì lại ngẩn ra, tử quang đại phát trong hai mắt, nhìn thẳng tư thiên tiểu đỉnh. Vẻ mặt huyền thanh tử cùng hùng thi mở ngoặt tròn sắc gấu đóng ngoặt tròn ngạc nhiên. Bọn họ đều nghĩ hàn lập nhất sơm. Sơm. Quy. Quy. Y. Y. Nơ. Hơm. Sẽ sống như ngân sĩ quý giả xoa trước đó. Tự bảo mà chết trong nháy mắt. Trong tay huyền thanh tử thậm chí đã hé ra phá giới phù màu vàng nhạt chuẩn bị mạo hiểm xem có thể phá tan bức tường ngăn cách không gian mở ngoặt tròn không gian chướng biết đóng ngoặt tròn bỏ trốn hay không. Nhưng lại sợ làm như thế, sẽ lập thu hút công kích của ma tượng, cho nên vẫn còn chần chừ Mà bên kia ngân nguyên đã biển thành tiểu hồ mở ngoặt tròn con cáo nhỏ đóng ngoặt tròn bay vụt đến bên người. Hoa thiên kỳ, lập tức một đoàn ánh sáng trắng từ trong cơ thể bạch hồ bay ra sau khi lọt lên liền nhập vào trong cơ thể Hoa Thiên Kỳ lúc này thân hình Hoa Thiên Kỳ run lên ở giữa không trung đứng yên bất động lúc này thân hình Hoa Thiên Kỳ run lên ở giữa không trung đứng yên bất động có chút ý tứ dĩ nhiên có thể ngăn cản một kích thần niệm của ta để bản thánh tổ xem thử xem là bảo vật gì ma tượng lạnh lùng nói một câu Lập tức hướng về phía Hàn Lập ở xa xa, Vấy nhẹ vào không chung một cái. Một tiếng. Doạn. Vang lên. Một bàn tay to lớn đen nhánh như một ngọn núi nhỏ hiện lên trên đỉnh đầu của Hàn Lập. Vô thanh vô tức hạ xuống. Trong lòng Hàn Lập phát lạnh, Sau lưng vang lên tiếng sấm, Muốn dùng lôi đồn thuật chạy thoát. Nhưng mà ngay khi Ngân Quang hiện ra sau lưng, Hắn đã cảm thấy không khí quanh thân lưng trọng lại. Trên người hiện ra vài đường khí màu đen. Phong lôi xí mở ngoạ tròn cánh đóng ngoạ tròn không cách nào thi triển ra được một chút nào. Hàn lập kinh hãi thế mới biết lúc trước yêu vật tinh thông các loại pháp thuật là vậy. Vì sao không thể trốn thoát. Đã rơi vào đường cùng. Chỉ có thể sử dụng thần niệm thúc giục thư thiên đỉnh ở phía trước người. Vô số sợi tơ màu xanh lập tức hướng không trung phá không nganh tiếc Đồng thời hình nhân khôi lỗi mở ngoặt tròn con dối hình người đóng ngoặt tròn khoát tay Sau một tiếng, âm ấm, sấm dậy Một đảo thanh mang kèm theo từng tia điện sét màu vàng trước động Đã nhanh chóng bắn đến bàn tay màu đen kia Tư thiên đỉnh biến ra sợi tơ màu xanh tất nhiên cứng cáp vô cùng Nhưng cũng chỉ mới phóng ra được bí quyết tầng thứ nhất của thông linh bảo. Hiện nhiên không thể phát ra nhiều uy năng. Kết quả là sau khi bị ma trường kiềm hãm liền gãy ra thành từng khúc, mà mũi nhọn xanh biết ló lên đánh tới trên ma trường. Kim hình cung mở ngoặt tròn tia điện sét vàng đóng ngoặt tròn trước đồng đâm xuyên qua tạo ra một lỗ thùng lớn. Nhưng liền đó hắc quan chợt ló lên. Lỗ thủng liền biến mất không thấy đâu nữa. Ma trưởng này vẫn cứ như không tiếp tục hạ xuống. Đem thân hình hàn lập cứng rắn bắt vào trong tay. Sau đó không chút khách khí dùng sức bóp chặt. Một tiếng, phanh, vang lên thanh quang chớp đồng thân thể hàn lập nổ tung ra. Lúc này ma tượng mới thỏa mãn buông lòng năm ngón tay ra trở tay lại chụp vào hư thiên đỉnh. Nhưng đúng vào lúc này bỗng nhiên tiếng sấm vang lên, một đạo cầu vòng màu bạc chợt lói lên vài cái từ trong ma trường thuấn di đi ra. Sau mấy lần trước đồng thì đã hiện ra ở xa hơn 10 trưởng, hiện ra một bóng người, hiển nhiên là hàn lập. chỉ là hắn hiện tại sắc mặt tái nhợt gì thường thần sắc tựa như bị tổn hao rất nhiều pháp lực, mà tàn thi dưới ma chảo chợt lói lên thanh quang. Lại biến thành nhiều điểm linh quang ngưng tụ Hiện ra phù triển màu xanh Lại bất ngờ cuốn lấy vư thiên đỉnh biến mất tại chỗ Ngay sau đó hiện ra ở trên đỉnh đầu của Hàn Lập Linh quang của phù triển này trở nên ản đảm Đúng là Hóa linh phù Hàn Lập lấy được ở linh phù môn Mặc dù phù triển này được Hàn Lập bồi luyện trong cơ thể mấy năm Nhưng để thật sự luyện hóa hoàn toàn thì vẫn còn quá sớm. Chẳng qua, hàn lập đã gia trì thêm vào hàng linh phù. Hơn nữa phù này lại là thuộc tính một. Nếu không tiếc pháp lực cũng có thể miễn cứng thi triển thần thông của lá bùa này. Lúc này trong nháy mắt lúc ma trưởng chạm đến thân thể, hắn mới dùng lá bùa này biến thành hóa thân, mới thoát khỏi một kiếp. Một màn này, Làm cho những người khác tự nhiên lại sưởng sốt Nhưng sau khi ma tưởng thấy vậy Lại cười lạnh một tiếng Lập tức nhấp một tay lên nhắm ngay Hàn Lập Đồng thời năm ngón tay hơi hơi cong lại Trong lòng Hàn Lập trầm xuống Hôm nay dù pháp bảo của hắn có xuất ra hết Cũng không chắc có thể ngăn được một kích tiếp theo nữa Rơi vào đường cùng Cũng chỉ có thể âm thầm cắn răng một cái. Thúc sụp chỗ pháp lực còn sót lại rót vào hư thiên đỉnh. Khiến vật thể này hóa lớn. Biến thành một thể lớn hơn một trường chắn trước người. Đồng thời cả người kim hình cung tử diễm điên cuồng xuất hiện. Hóa thành liên quang hộ thể bao quanh cơ thể chính mình. Hình nhân khôi lỗi cũng chợt ló lên. Hiện ra trước người hàn lập. Hai tay hợp lại giải sáng năm màu lưu truyền không ngừng quanh thân sập sỡ lóa mắt một mặt đã đem thân hóa thành pháp bảo phòng ngự ma tượng thấy những hành động liên tiếp của hàn lập từ mục lại hiện lên một tia kinh miệt năm ngón tay nhẹ nhàng bắn xa nhưng ở trong nháy mắt bỗng nhiên trước người ma tượng chợt lói lên mấy cái mũi nhọn màu bạc lập tức một đoàn ánh sáng màu trắng từ hư không hiện ra nổ tung Đúng là thần niệm của ma tượng mới vừa ra tay đã bị vật gì đánh tan mất. Ma tượng nao nao, lập tức ở không chung giữa nó với hàn lập. Một bóng người lóe lên, một hình dáng xinh xắn từ tư không hiện ra. Một thân áo choàng màu bạc, đôi vành tay non nhọn, lạnh lùng nhìn ma tượng. Đúng là một cô gái xa lạ có đôi vành tai nho nhọn, một thân mặc váy dài màu tuyết trắng. người là... Ma tưởng đánh giá người trước mắt, mặt hiện ra vẻ ngạc nhiên. Ngân Nguyệt Hàn Lập nhìn hình dáng nàng này, không khỏi hô nhỏ một tiếng. Nữ tử tóc bạc nghe được tiếng hô này của Hàn Lập. Chậm rãi xoay đầu lại. Lộ ra khuôn mặt tuyệt mỹ không chút biểu tình. Cặp mắt đen lấy tỏa sáng làm cho Hàn Lập cảm thấy vừa xa lạ lại vừa quen thuộc. Nàng ngây ra liếc mắt nhìn Hàn Lập một cái, bỗng nhiên giơ tay hướng Hàn Lập tư không vấy vấy. Hàn Lập cả kinh thân hình theo bản năng vội né đi. Một đảo ánh sáng trắng như tuyết từ không trung trên đỉnh đầu hiện ra chém xuống. Cơ hồ chém xạc qua đầu vai Hàn Lập. Ít ta thần lôi và tử la cực hỏa hình thành linh quang hộ thể nhưng lại vô thanh vô tức bị chém làm hay. Không thể cản được chút nào. Hàn lập tựa như có thể cảm nhận được hàn ý lờ mờ theo đầu vai truyền đến. Sắc mặt hàn lập đại biến. Ta là đại công chúa bộ tộc ngân nguyệt, linh lung. Người với phân thân của ta đã làm những gì hẳn rất rõ ràng. Sau này còn dám dùng tên Ngân Nguyệt gọi ta, ta sẽ giết ngươi. Nàng này điểm nhiên nói. Tuy rằng Hàn Lập vẫn chưa bị thương mảy may, nhưng thần sắc khó coi gì thường. Sau khi nữ tử tóc bạc nói xong, cũng không để ý tới Hàn Lập nữa. Mà quay người trở lại. Nhìn về phía ma tượng ở xa xa. Bộ tộc Ngân Nguyệt. Ngươi cùng thần sói ngao khiếu lão đầu lang kia có quan hệ gì? Ngoài suy nghĩ của chúng nhân, tên ma tượng này vẫn không vội vàng ra tay với nàng, ngược lại nhíu hai mắt lại hỏi một câu. Ngao khiếu yêu vương là ra tổ mở ngoặt tròn ông tổ đóng ngoặt tròn. Ngân phát nữ tử tự nhiên trả lời. Ngươi là cháu gái lão lang kia. Ma tượng những mày, hiển nhiên với câu trả lời này vượt ra ngoài dự đoán ngươi biết sa tổ mở ngoặt tròn ông tổ đóng ngoặt tròn thần sắc linh lung nhất đồng âm thanh có chút khác thường quen biết thì cũng không hẳn nhưng hai lần viễn trinh đánh linh giới năm đó đối với thiếu nguyệt yêu công của lão lang kia ta cũng có vài phần bội phục Ma tượng trầm rãi trả lời nữ tử tóc bạc nghe được lời này long mày nhếng lên lại trầm mặt không nói Ngươi đắt là hậu nhân của lão lang kia, ta cũng không có ý ý lớn hiếp nhỏ. Vậy đi, ngươi có thể rời khỏi nơi này, ta sẽ không suốt thủ ngăn trở. Nhưng ngươi phải lấy tên tổ phủ ngươi ra thề, sẽ không cản trở phân thần của bản thánh tổ làm việc ở giới này. Ma tượng trần chờ một chút, thanh âm trầm rãi nói ra. Hiển nhiên vị nguyên sát thánh tổ này đối với vị ngao cứu lão tổ kia cực kỳ kiên kỳ ta rời đi nguyên sát thánh tổ ngươi không khỏi tự đại quá đó nếu là toàn bộ thần niệm của ngươi buông xuống giới này ta có lẽ sẽ xoay người bỏ đi nhưng chỉ với từng đấy chân ma khí lộ ra nhiều lắm cũng chỉ được một phần 10 thần niệm của ngươi đất là không tồi ta vì sao phải đi Linh lung cười lạnh một tiếng không khách khí nói,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 Lúc này không hề do dự, một tay hướng nữ tử tóc bạc vấy một trào. Năm ngón tay mở ra. Nhất thời phát ra tiếng xé gió. suy suy Vô số ánh tinh mang theo bàn tay to chung bắn nhanh ra trong nháy mắt. Một vùng lớn ánh sáng đẹp đẽ tràn ngập không gian. Khí thế kinh người vô cùng. Linh lung thấy vậy. Không nói hai lời. Hé miệng toát ra hơi thở thơm mùi đàn hương. Từ trong cặp môi thơm bay ra một khối vòng tròn nhỏ, to cỡ bàn tay. Vòng này hoàn toàn đen nhánh. Nhưng sau khi có hơi phóng to ra, trên mặt lại bỗng nhiên xuất hiện nhiều điểm ánh sáng từ bên trong. Có vẻ thần bí gì thường. Ánh tinh mang vừa bắn tới gần đó. Vòng tròn hơi chuyển động, phát ra từng hồi. Ông ông, ơm vang, đồng thời một lực hút vô hình từ trong vòng phát ra. Ánh tinh mang này nhìn không giống thứ tầm thường, nhưng lại như con thiêu thân lao đầu vào lửa. Phương hướng biến đổi bắn vào trong đó. Trong nháy mắt ánh sáng mỹ lệ đầy trời đã bị càn quét không còn một chút nào. nhịch tinh bàn. Ma tượng vừa thấy cảnh này thân hình chấn động kêu lên thất thanh thần tình có vẻ giật mình Thi hùng vãn năm thủ hộ bên cạnh Hoa thiên kỳ Lúc này chỉ còn lại cái xác không Vừa nghe đến âm thanh Nhịt tinh bàn Hai mắt nhất thời phát ra ánh sáng Gắt gao nhìn vòng tròn ở trước người linh lung Trên mặt xuất hiện vẻ cổ quái Mà đám người huyền thanh tử và thất diệu chân nhân từ sau khi nữ tử tóc bạc xuất hiện. Cũng có chút run sợ. Nhưng vừa nghe thấy tên nhịch tinh bàn. Cũng không nhìn được sắc mặt biến đổi. Liếc mắt nhìn nhau một cái. Sau đó đồng dạng lộ ra tia tham niệm nhìn vòng tròn ở phía xa xa. Người cùng tứ đại yêu vương yêu tục có quan hệ như thế nào? nhịp tinh bàn này chỉ có tứ đại yêu vương cùng tam hoàng trong nhân loại mới có tư cách có một cái. Sau khi nỗi khiếp sợ qua đi, khuôn mặt ma tượng hung dữ lớn tiếng quát, mở ngoặt tròn hồi này đến đây là hết, mời bạn nghe tiếp hồi tiếp theo đóng ngoặt tròn.